Vân ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì tròn tỉnh dậy, giữa căn nhà vắng vẻ. Ngẫm nghĩ mấy giây, mới nhớ lại trọn vẹn câu chuyện đêm qua từ lúc thấy ông thọ mặt sáp ngồi trên chiếc xe buýt cho tới những âm thanh hỗn độn phía sau nhà. Tiếng chó sủa, tiếng cào vào tường, tiếng xe buýt chạy, tất cả đều trở về rất nhanh trong trí nhớ của nàng. Tuy nhiên, nhìn qua màn cửa sổ, nàng thấy trời đã rực nắng,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 nàng lưỡng lự toan gọi điện thoại về Việt Nam. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net